trời đông khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút việc đêm qua uống say mà cướp mất ngọc của tiêu giác quả là chuyện kinh thiên động địa có lẽ sau này nàng thực sự không thể tùy tiện uống rượu nữa nghĩ ngợi mãi nàng đã bước tới rìa diễn võ trường trước mặt tiêu giác lúc này là một người khoác giáp đen của nam phủ binh cúi đầu không nói lời nào khi tiến lại gần nàng nghe tiêu giác lạnh lùng nói đây là trận pháp ngươi bày người kia có lẽ là phó tướng của tiêu giác phụ trách huấn luyện binh trận cho nam phủ binh thân hình to lớn vạm vỡ nhưng đứng trước tiêu giác lại giống như đứa trẻ phạm lỗi cúi đầu đáp thuộc hạ biết lỗi chỉ là mọi người chưa quen với thời tiết tuyết phủ ở lương châu chưa quen tiêu giác nhìn hắn một cái hỏi lại ngươi có cần ta dạy cho các ngươi cách thích nghi không hòa yến rõ ràng thấy một người đàn ông cao to thế mà chỉ vì một câu của tiêu giác mà run lên bần bật nói thuộc hạ sẽ ngay lập tức huấn luyện nghiêm chỉnh hơn huấn luyện gấp đôi tiêu giác điềm nếu còn lần sau thì không cần phải ở lại lương châu vệ nữa vâng người kia lại gật đầu l ù i thủi rời đi hòa yến đưa mắt nhìn về phía diễn võ trường thấy người đàn ông kia quay lại liền chửi rủa mấy binh sĩ nam phủ binh phía trước bắt họ luyện lại trận pháp hòa y ế n không khỏi lắc đầu cảm thán tiêu giác đối với nam phủ binh và tân binh của lương châu vệ lại có thái độ khác nhau với tân binh của lương châu vệ hắn rất ít khi ra mặt đối với mấy người thẩm hãn hắn cũng có phần xa cách mang theo vài phần khách sáo nhưng khi đối diện với nam phủ binh hắn lại thể hiện rõ bản tính của mình lạnh lùng và tàn nhẫn giống hệt một đô đốc không vừa ý là sẽ chửi người nàng tự hỏi liệu khi còn làm phi hồng tướng quân nàng có phải cũng bị ghét bỏ đến thế không hòa yến âm thầm tự vấn đang nghĩ ngợi tiêu giác đã quay lại trông thấy nàng cũng dừng bước im lặng một lúc rồi có chút không kiên nhẫn hỏi lại đến làm gì nữa hòa yến cười cợt xòe bàn tay một miếng ngọc đen nằm trong tay nàng nàng nói đô đốc dường như tối qua có bỏ quên thứ gì đó ở chỗ ta ta đặc biệt đến trả lại cho ngài trả lại tiêu giác nhấm nháp hai chữ này cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng nhếch môi một cách lạnh nhạt con gái ngoan của ta thật là chu đáo hòa yến người này sao mà thù dai thế chứ nói cho cùng việc gọi hắn là cha cũng là hắn chiếm tiện nghi của nàng thôi từ miệng tiêu giác nói ra lại làm như nàng đã phạm phải tội ác tay trời hòa yến cố giữ bình tĩnh nói đô đốc đúng là biết nói đùa miếng ngọc bội này trông có vẻ rất quý giá ngài sau này vẫn nên giữ cẩn thận hơn đừng để rơi mất nữa nói rồi nàng cầm miếng ngọc định buộc lại vào thắt lưng của tiêu giác tiêu giác lùi một bước ánh mắt cảnh giác ngươi làm gì đấy buộc lại ngọc bội cho ngài thôi hòa yến ngây thơ đáp chẳng phải ngọc bội phải buộc ở thắt lưng sao trong đầu tiêu giác bỗng nhiên hiện lên lời nói hôm qua của lâm song hạc nàng ấy thích thắt lưng của ngươi hòa yến định tiến tới lần nữa nhưng tiêu giác giơ tay ngăn lại nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp ta tự làm được ô hòa gắn ngơ ngác đưa ngọc bội cho hắn thấy tiêu giác tự mình buộc lại miếng ngọc khi ngọc đen rơi xuống chiếc áo choàng màu xanh đậm của hắn trông đẹp đẽ vô cùng nàng nhìn một cách chăm chú không ngờ rằng khi tiêu giác thấy nàng như vậy đôi mắt hắn híp lại lập tức quay người k é o áo choàng xuống hắn bị con trùng nào đốt à hòa yến thắc mắc trong diễn võ trường tiếng hô của binh sĩ vang lên rõ ràng hòa yến theo tiêu giác đi tới lan can nhìn xuống thấy đội ngũ nam phủ binh đã rất chỉnh tề sĩ k h í cũng cao một đội quân như thế này vừa nãy hắn còn suýt nữa mắng cho khóc tiêu giác có vấn đề gì sao sao mà khó tính thế nếu hắn nắm quyền phù việt quân có lẽ cả ngày cũng chẳng cần ăn cơm thời gian để mắng chửi còn không đủ hòa yến nghĩ đến đây vô thức thốt lên bọn họ luyện tốt lắm rồi ngày vừa rồi hơi quá tay đấy quá tay đúng vậy hòa yến đáp nếu là ta chắc đã bị dọa chết rồi tiêu giác cười nhạt nụ cười mang theo chút chế giễu ta thấy ngươi chưa từng nghĩ ta quá đáng vì ta đã quen bị người ta mắng rồi hòa án cúi đầu nhìn về phía nam phủ binh trận phong thì tiêu giác hỏi thấy thế nào họ luyện rất tốt rồi chỉ có điều gần đây trời có tuyết đường trơn nên hàng quân phía sau bên trái có vẻ hơi chậm lại trừ trận phong thì ngươi còn biết trận nào khác tiêu giác hỏi với vẻ hờ hững ồ nhiều lắm hòa yến đếm trên ngón tay trận tán tinh trận uyên ương trận ngư lân trận hạc dực nàng liệt kê một mạch hơn mười loại trận bỗng nhận ra ánh mắt tiêu giác đang dán chặt vào mình nàng ngừng lại hỏi ngài nhìn ta làm gì tiêu giác quay người hai tay chống lên lan can cười lười biếng nhìn người giỏi giang nữ tướng quân hòa yến nàng không chút do dự mặt d à y nói theo a giỏi như ta mà dễ gần hơn một chút tiêu giác không buồn đáp lại hoa yến định nói thêm thì một giọng nói từ phía sau vang lên thiếu ra là phi nô thiếu ra phi nô liếc nhìn hòa yến phía lôi hậu có động tĩnh rồi tiêu giác gật đầu biết rồi hắn quay người xuống lầu có lẽ là đi đến đ i ệ n lao hòa yến muốn đi theo nhưng bước được một bước lại dừng lại thôi vậy nếu thực sự có chuyện gì thì tiêu giác dù không nói cũng sẽ biết giờ mà cứ theo sau hắn chẳng khác nào chọc vào mắt hắn Thà tìm rằng đi sở chúng ta gặp lại sau phi nô không khỏi co giật khóe miệng tự nhiên như vậy có ai mời nàng đi cùng đâu tiêu giác đã quen với tính vô tư của hòa yến l i ê n bước xuống bậc thang đi thôi khi hỏa yến đến phòng của sở chiêu hắn đang luyện viết chữ tối qua nàng đến vội vàng lại là ban đêm chỉ ngồi uống rượu trong sân mà không để ý đến nơi ở của sở chiêu chỉ cảm thấy không đủ sang trọng hôm nay nhìn lại không chỉ là không sang trọng mà còn có thể gọi là giản dị trong phòng ngoài chiếc bàn và cái giường chỉ có hai chiếc ghế không hề có vật trang trí gì cả nhưng vị sở công tử chiêu này dường như khá biết cách tìm niềm vui trong phòng có đặt lư hương đốt trầm và treo rèm lụa khiến căn phòng đơn sơ lại mang chút phong vị ẩn sĩ tao nhã ứng hương nhìn thấy nàng cười nói hòa công tử đến tìm công tử của chúng ta sao ừ hòa yến đáp ta mang chút điểm tâm đến cho sở công tử chiêu nàng d ơ lên chiếc hộp bên trong là bánh hành sáng nay lâm xong hạc đưa mà nàng chưa ăn hết hòa yến vốn định giữ lại để ăn khi đói nhưng đến gặp sở chiêu mà tay không thì không tiện đành coi như quả gặp mặt công tử đang luyện chữ ứng hương mỉm cười nói mời hòa công tử theo ta hòa yến đi theo nàng vào trong thấy sở chiêu đang ngồi trước bàn viết chữ nàng đứng phía sau sở chiêu không kìm được mà đọc to lên thanh sơn vô nhất trần thanh thiên vô nhất vân thiên thượng duy nhất nguyệt sơn trung duy nhất nhân lúc này nghe tiếng tùng lúc này nghe tiếng chuông lúc này nghe tiếng suối lúc này nghe tiếng côn trùng vừa dứt lời sở chiêu cũng viết xong nét cuối cùng quay lại nhìn nàng cười nói hòa công tử đến rồi hòa yến đi vòng quanh bài viết của hắn tán thưởng chữ của sở công tử viết thật đẹp chữ của sở chiêu khác hẳn với tiêu giác chữ của tiêu giác mạnh mẽ cứng cỏi mang theo sự ngạo mạn lạnh lùng còn chữ của sở chiêu lại rất thanh nhã êm dịu giống như cảm giác hắn mang lại cho người khác bài thơ hắn viết cũng thật thanh cao thoát tục khó mà tưởng tượng được hắn lại có mối liên hệ với từ kính phủ nhưng nghĩ về từ kính phủ nếu không phải vì hiện giờ hòa yến thân với tiêu giác c ộ n g với lời đồn trước đây của đinh nhất thì trong lòng nàng từ kính phủ cũng chỉ là một vị lão thừa tướng thanh liêm chính trực mà thôi hòa công tử tìm ta có chuyện gì sao sở c h i ề u đứng dậy cất bút và giấy dẫn hòa yến đến ngồi bên bàn duy nhất trong phòng hai chiếc ghế vừa vặn hắn nói với ứng hương rót trà cho hòa công tử ứng hương mỉm cười đi rót trà hòa yến nói cũng không có chuyện gì to tát chỉ là tối qua uống rượu trường a n xuân của sở công tử trong lòng cảm thấy không tiện nên mang chút điểm tâm đến tặng nàng ra hiệu cho sở chiêu nhìn hộp điểm tâm trên bàn nhưng không dám mở ra vì cảm thấy nó quá đơn sơ cảm ơn sở chiêu rất tinh ý ta đang muốn t h ử xem điểm tâm của lương châu vệ có gì khác với điểm tâm ở sóc kinh hòa công tử đến đúng lúc lắm hòa yến khẽ ho hai tiếng suýt nữa quên hỏi sở công tử đêm qua ta uống rượu ở đây uống nhiều quá không làm phiền gì đến công tử chứ nàng gãi đầu ta khi say rượu hay nói bậy nếu có nói gì thì công tử đừng để trong lòng nhé sở chiêu nhìn nàng mìm cười hòa công tử hôm nay đến đây chẳng lẽ chỉ để hỏi mỗi câu này sao xem ra đúng là đệ tử đắc ý của đương triều thừa tướng tâm tư tinh tế thế này khiến nàng cũng cạn lời như đoán được sự khó xử và ngượng ngùng của hòa yến sở chiêu cười nói yên tâm đi tối qua hòa công tử ở đây chẳng làm gì cả chỉ là kéo ta thảo luận về binh pháp thôi chỉ tiếc là ta không thông binh pháp không thể cùng công tử bàn luận khiến công tử uổng công rồi hắn nhìn hòa yến cảm thán chỉ là ta rất ngạc nhiên hòa công tử lại hiểu biết nhiều như vậy hòa yến trong lòng nàng thầm tự trách sau này sẽ không bao giờ gọi người khác là công khổng tước nữa nhìn dáng vẻ nàng khi say rượu nàng mới đúng là công khổng tước uống nhiều rồi lại đi khắp nơi khoe mẽ rằng mình đọc nhiều sách thật mất mặt quá sở công tử quá khen hòa yến lấy tay che mặt nói nữa ta thật sự không biết chui vào đâu mà giấu mặt m ấ t ứ n g hương b ê hai t á c h trà đ ế n đặt một t á c h t r ư ớ c mặt h ò a y ế n cười nói, h ò a công tử uống tử h xem, h ò a y ế n nhấp một n g ụ không nhịn được thốt lên, ngọt q u á trà ở sóc kinh không. đ ắ n g như ở lương châu, ứ n g hương đặt t á c h c ò n lại t r ư ớ c mặt sơ c h i ê u nói, h ò a công tử tích h là tốt rồi, nhìn t á c h trà t r ư ớ c mặt, h ò a y ế n chợt nhớ đ ế n một chuyện khác, l i ề n nhìn về phía. Sơ chìu, giả vờ hỏi bâng quơ sở công tử trước đây có phải vẫn sống ở sóc kinh không đúng vậy vậy chắc công tử biết nhiều chuyện thú vị ở sóc kinh nhỉ hòa ứ n nhìn những chiếc lá trà chìm nổi trong tách nói ta đến lương châu đã hơn nửa năm rồi ở đây ngày ngày toàn là huấn luyện khắc khổ chán ngắt từ sau khi bị thương ta thậm chí không phải tham gia huấn luyện nữa cả ngày chỉ ở trong phòng sắp mốc meo rồi khó khăn lắm mới có người bạn từ kinh thành đến nàng ghé lại gần ánh mắt sáng rực nhìn sở chiêu sở công tử có thể kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở kinh thành nửa năm qua không chuyện thú vị sở chiêu ngẩn ra hòa yến gật đầu đúng những chuyện thú vị chuyện này thì nhiều lắm sở chiêu nhẹ nhàng đáp hòa công tử muốn nghe chuyện ở khía cạnh nào k hòa cạnh nào? h yến suy nghĩ một lúc người dân thường chắc chẳng có gì thú vị kể về quan lại ở kinh thành đi chẳng hạn như chuyện lén lút bắt quả tăng ai đó ngoại tình hoặc con cái nhà ai không phải ruột thịt mà là con nhặt được những chuyện tương tự thế dù tính tình sở chiêu rất hòa nhã nhưng cũng bị lời nói của hòa yến làm cho nghẹn họng hắn chậm rãi lên tiếng những chuyện nội tình gia đình ta cũng không rõ lắm ta sẽ kể cho công tử những gì ta biết thôi hòa yến vội gật đầu đồng ý sau đó nàng nghe thấy vị tứ công tử phủ thạch tân bá này kể về đủ loại quan lại lớn nhỏ trong kinh thành nhưng cái gọi là thú vị thì thực sự chẳng có lấy một chút toàn là ai ai được thăng quan lương bồng của ai tăng thêm vài thạch tấu trương của ai bị hoàng đế chê chữ xấu phu nhân của ai được tặng một tấm vải quý hiếm để lấy lòng quý phi sở công tử chiêu tuy có vẻ ngoài đẹp tính tình tốt lại kiên nhẫn không giống tiêu giác dễ dàng mất kiên nhẫn nhưng trò chuyện với hắn một hồi hòa yến lại thấy mình sắp hết kiên nhẫn rồi nàng cố nhịn uống đến hai tách trà mà vẫn không nghe được điều mình muốn nghe cuối cùng không nhịn nổi nữa nàng ngắt lời sở chiêu sở công tử ngày ở sóc kinh có quen biết với phi hồng tướng quân đương triều không vừa dứt lời sở chiêu k h ư ợ n g lại hắn nhấp một ngụm trà cười hỏi sao đột nhiên lại nhắc đến hắn ngày nào ta cũng ở lương châu vệ các giáo đầu thường hay thảo luận riêng với nhau rằng giữa phong vân tướng quân và phi hồng tướng quân và mạnh hơn phong vân tướng quân thì ta thấy mỗi ngày chẳng có gì đáng nói nhưng phi hồng tướng quân thì ta chưa từng gặp nàng mỉm cười n g ư ờ i cũng biết đấy ta và phi hồng tướng quân cùng họ hòa biết đâu kiếp trước là người một nhà ta chỉ muốn nghe xem hắn có điều gì đặc biệt không liệu hắn có thực sự lợi hại như lời đồn không sở chiêu nhìn hòa yến một lúc sau lắc đầu cười đáp ta và hòa tướng quân cũng chỉ là đồng c h i ê u không quá thân thiết Ta rất tốt và quả thực rất chỉ con hắn hắn hại. gặp người lần, vài và lợi quả Năm đó bình định loạn tây khương, hắn rất dũng mãnh vậy bây giờ thì sao ở kinh thành hắn có được thăng chức không vốn đã là võ tướng phẩm tam thăng chức quá nhanh sẽ bị người đời đàm tiếu sở chiêu nói nhưng bệ hạ lại rất yêu thích hắn thường xuyên triệu hắn vào cung thậm chí còn nhờ hắn dạy kiếm thuật cho thái tử tương lai hắn chắc chắn không thua kém tiêu đô đốc hòa như phi không ngờ đã đạt đến mức này nụ cười trên mặt hòa yến k h ẽ tắt sở chiêu hỏi ngươi làm sao vậy hòa yến cầm tách trà lên che giấu cảm xúc bằng cách uống một mụm rồi nói ta chỉ cảm thán cùng họ hòa hắn lại chẳng hơn ta bao nhiêu tuổi mà thành tựu của hắn cả đời này ta cũng không với tới hòa công tử không cần tự ti sở chiêu cười an ủi nàng phi hồng tướng quân cũng là nhờ vào chiến trường dùng tính mạng để giành lấy chiến công huống chi ngươi còn trẻ tương lai chưa chắc đã kém hơn hắn lời nói này không hề an ủi được hòa yến nàng ngẩng đầu lên lại quay về với nụ cười vô tư như không có chuyện gì chỉ có vậy thôi sao còn gì nữa không phi hồng tướng quân bây giờ chắc cũng đến tuổi định thân rồi chẳng lẽ không có cô nương nào hắn thích nếu như vậy thì thảm quá đại ngụy có hai danh tướng phong vân và phi hồng đẹp cô độc cả đời sao sở chiêu ngẩn người một lúc rồi khẽ cười điều đó ta không biết nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức về việc phi hồng tướng quân định thân hòa yến gật đầu sao vậy sở chiêu mỉm cười nhìn nàng nhà hòa công tử có tỉ muội muốn không không hòa yến vội vã xua tay ta chỉ có một đệ đệ thôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này phi hồng tướng quân là người như vậy chúng ta là thường dân sao mà dám với tới không dám nghĩ không dám nghĩ sở chiêu suy tư gật gù trong điện lao tiêu giác ngồi trên ghế nhìn vào người trong ngục đã hơn mười ngày trôi qua lôi hậu giờ đây trông gầy yếu đến mức kinh ngạc hoàn toàn khác với hình ảnh của hắn mười ngày trước hắn ngủ không ngon cơ thể như bị ác mộng hành hạ hốc mắt sâu hoáng người đàn ông cao lớn ngày nào giờ đây đã trở nên cong lưng khom mình phi nô đưa một bức thư khẽ nói người tiếp ứng với lôi hậu đã bị tìm ra thư này được gửi từ ký dương ký dương tiêu g i á c nhớn mày đúng vậy tiêu hoài c ầ n lôi hậu cất tiếng giọng nói của hắn như bị lửa thiêu đốt khàn khàn dường như bất cứ lúc nào cũng không thể phát ra âm thanh nữa môi nứt nẻ đầy vết máu hắn nói ta đã làm theo lời ngươi viết thư cho người tiếp ứng theo như giao ước ngươi có thể tha cho vợ con ta tiêu g i á c liếc nhìn hắn cười nhạt trong mắt ngươi ta là kẻ giữ lời hứa sao ngươi sắc mặt lôi hậu biến đổi hắn giận dữ bật dậy nhưng tay chân đều bị cùm khóa cử động liền phát ra những tiếng kêu loảng xoàng hắn đã ăn rất ít trong những ngày qua toàn thân không còn chút sức lực hành động bất ngờ khiến hắn không thể chạm tới tiêu giác ngược lại còn ngã xuống đất người thanh niên ngồi trên ghế từ trên cao nhìn xuống nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ chật vật của hắn hồi lâu mới chậm rãi nói ta chỉ nói là sẽ cân nhắc là kẻ tù nhân thì phải có cái tâm của kẻ tù nhân lôi hậu cuối cùng cũng nhận ra rằng từ khi hắn đặt chân vào lương châu v ề số phận của hắn đã được định sẵn là kẻ tù nhân hắn không phải là đối thủ của người đàn ông này đối phương đã có thể dìm chết sáu vạn người ở quách thành khi mới mười sáu tuổi lại có thể di ếch si ế c ế c triệu nặc mà sắc mặt không đổi sự tàn nhẫn và thủ đoạn của hắn không ai có thể sánh được ta cầu xin ngươi hắn chậm rãi quỳ xuống cúi đầu trước tiêu giác tha cho vợ con ta tiêu giác nhìn hắn một lúc rồi từ tốn hỏi được thôi ta hỏi lại ngươi ngươi và người tiếp ứng chỉ liên lạc qua thư từ đúng đúng vậy đã quyết định đầu hàng Mục đích duy nhất của hắn là để tiêu giác tha cho vợ con mình, nên hắn không ngần ngại nói ra mọi chuyện với hy vọng sẽ nhận được một chút khoan hồng từ người đàn ông trước mặt. Hắn nói: chúng ta mỗi tháng sẽ gửi một bức thư người tiếp ứng trước đây ở sóc kinh sau đó chuyển đến ký dương. Ta chỉ biết có vậy, nếu các n g ư ờ i muốn tìm hắn hãy đến ký dương chắc chắn sẽ tìm được. thành ký dương tiêu giác trầm ngâm một lúc rồi nhìn hắn hỏi thành ký dương không cho phép người ngoài cư trú lâu dài vậy người tiếp ứng của ngươi vào thành với thân phận gì ta không biết lôi hậu đáp ta chỉ biết hắn sống ở thúy vi các trong ký dương thúy vi các tiêu giác đứng dậy nói ta đã biết tiêu hoài cần tiêu đô đốc lôi hậu gọi hắn như một con chó hắn bò thêm vài bước về phía tiêu giác cầu khẩn ta đã nói hết những gì ta biết n g ư ờ i có thể tha cho vợ con ta không chàng thanh niên tuấn tú dừng bước nơi cửa không quay đầu lại giọng nói mang theo chút chế giễu không vội biết đâu vài ngày nữa n g ư ờ i lại nhớ ra điều gì đến lúc đó thả người cũng chưa muộn nói rồi hắn quay người bước ra ngoài ngoài cửa xích ơ đang đứng đợi thấy hắn xích ô nói thiếu gia bên phía loàn ảnh đã có tin tức truyền đến tiêu giác nói đi đã tìm được tung tích của sài an hỉ hiện giờ hắn đang ở ký dương ký dương, dương. tiêu giác quay người lại xích ô không biết chuyện vừa xảy ra trong địa lao bèn ngập ngừng hỏi có gì bất ổn sao p h í nô cũng từ sau bước tới vẻ mặt nghiêm trọng nói người tiếp ứng mà lôi hậu nhắc đến cũng đang ở ký dương thiếu ra nghi ngờ phi nô ngạc nhiên hỏi người bí mật tiếp ứng cho lôi hậu chính là sài an hỉ sao chưa gặp người thì không thể xác định nhưng xích ô không kìm được mà hỏi ký dương là đất phong của phiên vương từ lâu đã không cho phép người ngoài ở lại lâu dài ngay cả khi muốn tạm thời lưu lại cũng cần có giấy thông hành ngay cả chúng ta cũng không thể muốn vào là vào s a i an hỉ làm sao có thể vào được lại còn ở ký dương nhiều ngày như vậy liệu có phải là gian trá gì không ai biết được lôi hậu cũng chẳng nói gì thêm phi nô liếc nhìn sắc mặt của tiêu giác cẩn thận hỏi thiếu ra chúng ta có nên nghĩ cách đi ký dương một chuyến không nói thì dễ xích ô dội một gáo nước lạnh năm đó khi lão gia đi qua ký dương chỉ xin ở lại mấy ngày vậy mà ký dương vương cũng không cho quân của lão gia vào thành nói rằng phải có giấy thông hành mà giấy đó phải lấy từ phủ nha rồi còn phải báo cáo với cung đình chúng ta đi lần này chắc chắn không thể d â m rộ được vậy làm thế nào đây không cần gấp tiêu giác vừa nói vừa nghịch chiếc khóa trường mệnh trong tay đợi thêm vài ngày nữa xích ô và phi nô nhìn nhau phi nô thấy chiếc khóa trường mệnh trong tay tiêu giác nhớ lại lời nói của lôi hậu trong địa lao lúc nãy liền hỏi thiếu ra vợ con của lôi hậu vẫn đang bị chúng ta giam giữ có tiếp tục hay là trong kinh thành đã có người canh giữ vợ con của lôi h ậ u dù bị giam giữ suốt những ngày qua nhưng họ chưa bị làm hại gì giờ tin tức từ ký dương đã đến nhìn tình trạng của lôi hậu có lẽ cũng không thể moi thêm được thông tin nào vấn đề còn lại là nên xử lý vợ con hắn như thế nào ánh mắt tiêu g i á c dừng lại trên chiếc khóa trường mệnh trong tay hắn bật cười rồi tiện tay ném nó cho xích ô xích ô thiếu ra tiêu g i á c quay người bước đi lười biếng nói thả họ đi